Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến Tú Quỳnh, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh độc truyện trì dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Nửa đoạn duyên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thoải mái. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu Chỉ biết đến khi tỉnh lại Đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào hai hốc mũi Nỗi ám ảnh khiến tôi giật mình Miệng vô thức thốt lên Tôi không có quyến rũ ông ta Chị Nhi Chị tỉnh dậy rồi sao Tiếng nói của cái ly dàn lên Làm tôi như bừng tỉnh Tôi đỡ đẫn mất dài giây Rồi quay đầu về hướng cái ly Ngạc nhiên hỏi Sao, sao em lại ở đây? Chị còn hỏi em nữa Sao chị dạy thế Để người ta đánh cho bầm dập mà không biết phản kháng Nếu nhà anh kia không cứu chị Thì con mũ đó đánh chết chị mất Ngày đến đây tôi mới chợt nhớ ra Trước khi ngất đi đã có tiếng quát của một người đàn ông gian lên Khiến bà ta phải dừng tay Nhưng mà tôi chưa kịp nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó như thế nào Tôi hỏi cái liên Vậy người cứu chị đâu Em không biết Lúc em đến đây thấy mỗi mình chị thôi Mà sao bà ta lại đánh chị Em chỉ nghe anh kia nói qua Trong lúc gọi điện thoại Nên chưa biết rõ câu chuyện thế nào Tôi thở dài kể cho cái ly nghe Toàn bộ câu chuyện Nghĩ lại toàn thân tôi ruồn lên Ruồn vì sự căm phận đến tột cùng Nước mắt tôi cũng rơi Tôi khóc vì thương cho số phận của bản thân thường cả cho những số phận của những con người nghèo không tiếng nói. Khi bị oan ức, bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, thì không có quyền đòi lại công bằng cho chính bản thân. Tất cả vì một chữ nghèo mà ra. Kylie nó tức giận bảo tôi. Mẹ đó, cái lũ khốn đó, tưởng mình có nhiều tiền là muốn làm gì thì làm sao? Nói gì thì nói. Chị à, hay là mình kiện đi. Bây giờ kiện cũng theo không lại đâu Với lại người ta có tiền Người ta sẽ biết đường giúp mình vô tội Huấn hộ chị em mình Tiền ăn còn chẳng đủ Tiền đâu để theo kiện để hầu tòa Má nói chứ Nghĩ mà tức quá đi Tôi thở dài không nói nữa Tôi nằm diện đến sáng hôm sau thì chủ động xin bác sĩ cho mình xuất diện Vì thứ nhất Tôi cảm thấy sức khỏe cũng ổn hơn hôm qua Chưa kể nằm diện lại tốn kém Mà mai còn là vỗ bố tôi Bác sĩ khi nghe thấy tôi xin xuất diện Thì liền nói Cô cảm thấy trong người ổn hơn chưa Mà đã đòi về Dạ tôi cảm thấy ổn rồi thưa bác sĩ Vậy được rồi Tôi sẽ kê thêm cho cô mấy loại thuốc bổ Cô bị suy nhược cơ thể đó Dạ thôi Bác sĩ cứ cho tôi xin giấy ra diện đi Tôi không cần thuốc cũng được Thuốc bổ và tiền diện phí của cô Đã có người thanh toán rồi Dạ sao Ai thanh toán cho tôi thế Tôi không biết Họ thanh toán các khoản cho cô Từ lúc tối qua cô nhập viện vào đây Nghe bác sĩ nói thế Tôi vừa cảm thấy mông lung Vừa cảm thấy mơ hồ Cái lì thì chắc chắn không phải Mà bác sĩ nói thanh toán Từ lúc tôi nhập viện Có lẽ nào là người đàn ông kia Tôi rất tò mò người đó như thế nào Nhưng lại nghĩ mãi chẳng ra câu trả lời Nên đành thôi Xuất diện xong Tôi bắt xe ôn về thẳng nhà trọ Cơ thể vẫn mệt mỏi Và bãi hoải Nên tôi nằm đến tận chiều Đến khi cái ly đi học về Thì hai chị em bắt xe về quê Thời gian từ Hà Nội về đến nhà tròn 1 giờ 20 phút Từ ngày tôi bắt đầu đi học đại học Cho tới lúc ra trường đến nay Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua Nghĩ đến việc Bao năm mẹ dứt giả các chiều từng đồng dành dụm cho mình đi học. Vậy mà bây giờ không biết còn cơ hội đứng trên bục giảng nữa hay không. Lòng tôi lại quặn thắt, vì thương mẹ, vì thương cho chính những cố gắng của bản thân. Suốt dọc đường đi, tôi chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai bên đường, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn sắc trời chuyển màu cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bến xe của huyện. Lúc chúng tôi bước vào cổng nhà Thấy mẹ đang ngồi ăn cơm giữa căn nhà cấp 4, dưới ánh đèn vàng hiêu hắt, bóng lưng mẹ gầy đi, đầy nỗi cô đơn. Cái lì nó gọi lớn. Mẹ ơi, hai cô công chúa của mẹ về rồi đây. Mẹ dồi dã đặt bát cơm đang ăn dở xuống, đi về phía chúng tôi, trách móc. Mẹ tưởng hai đứa mai mới về chứ, về mà không báo cho mẹ một tiếng để mẹ chờ cơm. Cái ly nó dứt dội cái ba lô xuống hiên nhà Con đói quá Con giàu ăn cơm trước Tôi nhìn mẹ Dạo này mẹ gầy đi nhiều hơn so với đợt trước Ngay cả nước da Cũng không còn hồng hào Mà trở nên xanh sao Ngày trước nước da của mẹ đẹp lắm Dù thế nào thì Cũng trắng hồng Nhà có hai chị em Tôi may mắn thừa hưởng nước da của mẹ Còn cái ly nước da ngầm ngầm giống bố Tôi hỏi mẹ Dạo này mẹ khỏe không? Hay là không ăn được sao? Đâu có, mẹ vẫn khỏe mà, ăn cũng khỏe nữa. Nhưng mà sao da mẹ xanh thế? Trời ơi, cái con bé này, mẹ già rồi làm sao da đẹp mãi được, cứ lo xa. Mẹ tôi vừa dứt lời thì tiếng cái ly từ trong nhà dọng ra. Ôi, cơm không có gì ăn hả mẹ? Sao có mỗi bát canh Với lại mấy hạt lạc rang thế này Về nhà Ăn còn khổ hơn chúng con trên kia đó Mẹ tôi cười gượng đáp Có thịt cá trong tủ Nhưng mà chiều nay Mẹ đi ra mộ bố con về muộn Nên chưa kịp nấu đó Tôi biết cười tính mẹ Thịt cá mua sẵn để tủ Là để phần cho chị em tôi Vì nghĩ hai chị em tôi mai mới về Cá cuộc đời mẹ Ăn không dám ăn, mà không dám mặc, lúc nào cũng nghĩ cho con cái. Nếu có kiếp sau, dù nghèo đói tôi vẫn muốn làm con của mẹ. Tôi không nói gì nữa, vui vẻ cùng với mẹ ngồi vào mâm cơm. Ăn xong, ba mẹ con đi vào một lúc, rồi lên giường ngủ. Mẹ nằm giữa, hai chúng tôi nằm hai bên. Kylie thì ngủ trước, nên chỉ còn tôi và mẹ nằm kể lại những câu chuyện ngày xưa, kể về lúc bố tôi còn sống. Bố tôi là người đàn ông, rất yêu thương gia đình. Giá như bố còn sống, thì cuộc đời mẹ con tôi sẽ bớt khổ. Hình như người hiền thường chống già. Bố sống tốt như thế, mà sao ông trời lại khiến cho bố chết trồng đau đớn vì thịt nát xương tan. Người gây tai nạn cho bố tôi đã nhận tội, nhưng bao năm qua tôi cứ có cảm giác không phải người đó. Hay chắc có lẽ nhà người ta cũng nghèo, hoàn cảnh cũng đáng thương. Nên tôi cảm giác dậy chắc Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm Đưa nước thịt gà Dếp bầm trên mặt vẫn còn Nên tôi phải trang điểm mấy lớp phấn Rất dậy thì mới che đi được Nhà tôi vỗ năm nào cũng chỉ làm mâm cơm Thắp hương cho bố Xong thì có ba mẹ con Mời thêm bác cả Chú ba nữa thôi Ăn uống dọn dẹp xong Thì cái ly phải về lại trên Hà Nội để đi học Còn tôi thì ở lại quê với mẹ thêm 2-3 hôm. Mẹ thấy vậy thì liền hỏi tôi. Ờ, con không phải đi dạy học sao? Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật bởi vì sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối. Dạ, con xin phép nghĩ được 3 hôm mẹ à. Con dạy hợp đồng nên xin nghĩ dễ ấy mà. Ừ, thế thì được. Chứ mẹ sợ không nghĩ được mà cứ cố nghĩ là không được đâu đó. Dạ, con biết rồi mà. Ba ngày ở quê, đó là khoảng thời gian yên bình nhất đối với tôi trong suốt những tháng ngày qua. nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ tất cả những xô bồ ở thành phố để về quê với mẹ, sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng vì cái ly nó vẫn đang hộp trên thành phố, tính khi nó lại nông nổi nên tôi không thể yên tâm để lại nó một mình trên đó. Trưa đó ăn cơm xong, Thì tôi bắt xe trở về Hà Nội Lần nào về quê cũng thế tay sách nách mang đủ thứ Nào là thịt gà, trứng vịt rau, dưa Số đồ ăn này cũng giúp chúng tôi tiết kiệm được một tuần tiền ăn uống Khi tôi vừa về đến khu nhà trọ Thì bất ngờ thấy bóng dáng bà chủ nhà hàng đứng trước cửa phòng của tôi Nhất thời tôi kinh ngạc Đến mức hai mắt tròn xe nhìn bà ta Chần như bị chôn chặt một chỗ không thể nhúc nhích Bà ta đến đây làm gì? Đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết vẫn chưa đủ hay sao? Tôi vừa chuyển trò tới đây nên không muốn phiền phức. Dự định quay đầu bỏ đi thì giọng bà ta gian lên. Khác hẳn giọng nói thẻ thẻ hôm trước. Ngược lại rất êm tai Nhi, Nhi, cháu về rồi sao? Cô đợi cháu nãy giờ. Nói xong, bà ta khuôn mặt niềm nở đi về phía tôi. Tôi tả nói tiếp. Cô đợi cháu hơn tiếng đồng hồ rồi đó Dù tôi rất hoàng mang bởi thái độ khác thường của bà ta Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Cô tìm cháu có chuyện gì không? Ờ, có gì cô cháu mình vào trong nhà rồi nói chuyện được không? Tôi gương mặt trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi thở dài gật đầu vào đến nhà tôi rót ra một cốc nước lọc mời bà ta Còn bà ta đặt một túi quà màu đỏ xuống đầu giường rồi bảo tôi. Cô có chút quà tặng cháu bồi bổ. Ờ, quà này cháu không nhận được đâu, cô cầm về đi. Sao bà được chứ? Cháu vẫn giận cô chuyện hôm trước có phải không? Nước cười, tất nhiên là tôi phải giận chứ. Không những giận mà còn tức thấy mẹ đi được. Đánh tôi một trận bầm dập. Rồi bây giờ hỏi tôi một câu nhẹ bẩn như lông hồng. Tôi cười nhạt đáp. Nếu là cô, cô có giận hay không? Bà ta ngập ngừng một hồi rồi đáp. Thực ra, hôm nay cô đến đây là để xin lỗi cháu. Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó là cô sai, là cô nóng giận quá nên mất khôn. Cô thành thật xin lỗi cháu nhiều lắm. Có gì, cháu làm ơn lạc phước. Bỏ qua cho cô lần này nhé Cô cũng đã xem lại camera rồi Là lão già kia khốn nạn trước Cô... Thực ra sau khi bị đánh Tôi cũng không hy vọng gì Sẽ được nghe lời xin lỗi của bà ta Nhưng hôm nay Tận tay nghe được những lời này Tôi cũng thấy nhẹ lòng được phần nào Tôi không phải là người cao thượng tới mức Sẽ quên đi hết tất cả mọi chuyện Sẽ vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì Chỉ là chuyện qua rồi Tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi chậm rạy đáp. Dạ. Lời xin lỗi của cô cháu xin nhận. Nhưng mà để quên thì cháu không quên được đâu. Cháu mong cô từ đây về sau. Trước khi làm việc gì thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Hãy điều tra cho rõ. Vết thương ngoài da sẽ lành. Nhưng mà vết thương bị trà đạp nhân phẩm và danh dự. Thì không thể nào lành được đâu cô ạ Cô biết chứ. Đến hôm nay cô đến đây mang tất cả lòng thành để xin lỗi cháu hay là cháu nói đi cháu muốn cô bồi thường bao nhiêu chỉ cần trong khả năng của cô cô sẽ đáp ứng cháu đúng là rất cần tiền nhưng mà trong việc này cháu không cần cô à cả cháu cần là sự trong sạch mà thôi vậy cô phải làm sao đây cháu đã chấp nhận lời xin lỗi của cô thì chuyện này chấm dứt ở đây được rồi Bà ta nghe tôi nói thế thì thở vào nhẹ nhõm một hơi cười cười đáp Cảm ơn cháu nhiều À, nếu được cháu nói giúp cô tới cậu quân một câu nhé Cậu quân Bà ta nói đến đây khiến cả người tôi như khượng lại Quân mà bà ta nhắc đến có phải là cảnh sát phạm thiếu quân không? Chắc có lẽ không trùng hợp đến thế chứ Nhưng mà ở cây đất Hà Nội này Tôi chẳng quen biết ai ngoài người đàn ông tên Quân đó. Tôi hỏi lại. Cô đang nhắc đến cảnh sát Phạm Thiếu Quân sao? À đúng rồi là cậu đó. Tôi không nghĩ cháu lại quen cậu ấy đó. Có gì cháu nói giúp cho cô với cậu ấy một câu nhé. Cô đội ơn cháu nhiều lắm. nhưng cơ hội đó tôi hỏi bà ta chuyện xảy ra tiếp theo ngày hôm đó. Hóa ra người đàn ông ấy tên Quân. Người đưa tôi vào bệnh viện chính là anh. Người thanh toán diện phí cho tôi cũng là anh. Và chắc chắn, người khiến bà ta đến đây xin lỗi tôi cũng là anh. Trái đất này tròn thật đó. Đi một vòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, mà anh lại giúp tôi quá nhiều. Vậy mà ngay đến lời cảm ơn, tôi cũng không thể nói với anh. Bà ta nói chuyện với tôi thêm vài câu nữa, thì đứng dậy ra về. Tôi trả lại túi đồ cho bà, nhưng bà ta kiên quyết không nhận Rồi chạy dội vào trong chiếc xe ô tô, phóng đi mất. Buổi tối tôi nấu cơm xong, mà cái ly nó vẫn chưa về. Tôi đợi cơm đến 8 giờ tối, vẫn không thấy nó. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho nó mấy cuộc, đều thuê bao. Cái con bé này, chắc có lẽ nó không biết hôm nay tôi lên Hà Nội, nên mãi đi chơi, không biết đường về hay sao. Thời gian cứ thế trôi qua. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu. Cuối cùng tôi sốt ruột quá, định phóng xe đi tìm, thì nhận được điện thoại của cái ngân gọi đến. Giọng nó gấp gáp giọng ra. Mày đang ở đâu vậy? Đã lên Hà Đội chưa? Tao lên hồi chiều nay rồi. Mày phóng xe đến ngay quán ba đi Tao vừa đi cùng sếp qua quán ba đó, thấy cái ly cùng với mấy đứa vào trong đó. Tao mà không vội đi ký hợp đồng với sếp, thì tao xuống lôi cổ nó về rồi. Chân tay tôi lập tức buổn ruộng. Quán bà Shin nổi tiếng dành cho tụi ăn chơi trát tán. Mà cái ly nó đâm vào đó làm gì? Tắt điện thoại xong, tôi mặc dội cái áo khoác mỏng manh, phóng xe máy, đi thẳng đến quán bà. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi bất chấp luật lệ giao thông. Cứ nghĩ đến cảnh tụi nó bày lắc trong đó, người tôi rực lửa. Chỉ biết phóng xe thật nhanh, đến đó càng sớm càng tốt. Lúc tôi bước vào đến cửa quán, nhân viên bảo vệ liền chặn tôi lại và hỏi Đi đâu đây? Từng tốp cô gái bước vào trong Người nào người nấy đều ăn mặc áo 2 dây váy ngắn, với cướp ngực Nhìn xuống bản thường tôi, quần bò áo phông Đã thế còn khoát thêm cái áo khoác ngoài, bảo sau bị chặn lại Tôi ngập ngừng vài giây rồi bình tĩnh đáp Em vào trong quán ba, đám bạn em đang chờ trong đó Bạn của hổ sao? Hổ nào, tôi đâu có biết anh ta là ai Nhưng để được dào trong Thì tôi cứ nhận liều À dạ phải Em trốn bố mẹ đi Cho nên không dám mặc váy ngắn vào trong đó em thay sâu được không? Người bảo vệ díu mày nhìn tôi Để nói gì đó Thì một người khác đi tới Thì thầm vào tay anh ta Anh ta liền hớt tay Ý nói tôi dào trong Đây là lần đầu tiên đến quán ba Những tiếng nhạc đinh tai dứt ốc Kèm theo những ánh đèn đủ màu sắc, chớp nháy, khiến tôi có chút loạn troạn khi mới bước dạo. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây rất đông người, trai gái đủ cả, nên rất khó để xác định cái lì nó đang ở đâu. Trên sân khấu thì mấy cô gái đang uống éo theo tiếng nhạc. Thỉnh thoảng lại một tiếng rũ lên khiến tôi giật mình. Sau một hồi đưa mắt tìm kiếm, tôi lờ ngờ hệt như đứa trẻ lạc mẹ. Tôi tìm đủ mọi ngốc ngách trong quán bar. Chỉ muốn mở mắt, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái ly đâu. Lúc tôi định bước lên tầng 2 để tìm kiếm, thì bị chặn lại, người đàn ông áo đen sắc mặt hầm hầm quát. Đi đâu lên đây? Màu cuốt xuống. Tôi liếc mắt nhìn về phía tầng 2, có chút chần chừ định xin anh ta cho mình lên. Nhưng mà chưa kịp mở miệng, thì anh ta lại quát. Còn chưa cuốt. Anh ta vừa dứt lời Thì một giọng nói phía sau tôi dàn lên Tránh đường Tôi giật mình quay đầu lại Ngàn dạng lần tôi không nghĩ Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ Chính là quân Lúc này anh không hề giống bất kỳ hình ảnh nào Trong ký ức của tôi Anh mặc cả một cây màu đen Mái tóc chia 73 gọn gàng Nhưng nhìn anh lúc này mặt lạnh lùng Không rõ cảm xúc Tác phòng của anh dứt khoát Và có một vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận Tôi đã nghĩ sau khi gặp lại anh, sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng bây giờ phút này, anh giống như một vị hoàng đế trên thiên hạ. Còn tôi, như một người dân ở đấy của xã hội, nên không biết nói gì hơn. Mãi cho đến khi giọng nói của người đàn ông kia gian lên, mới khiến tôi như bận tĩnh. Anh Quân, anh Hổ đang chờ anh ở phía trên. Quân khẽ gợt đầu, rồi ra lệnh. Đuổi cô ta ra ngoài đi Quân vừa dứt lời Hai người đàn ông kia liền tiến tới Lôi tôi sền sệt ra bên ngoài Mặc cho tôi dùng giấy hay giang sinh Cũng không còn tác dụng Tôi không hiểu sao hôm nay Thái độ của quân lại thay đổi quá đổi Chẳng còn là người cảnh sát Tỏa ra những tia ấm áp Hôm nào tôi từng biết Thậm chí sự thay đổi đó Khiến tôi còn đặt giả thuyết Liệu người kia có phải là anh hay không Sau khi dứt tôi qua cánh cửa thì hai người đàn ông mặc lạnh như tiền quay lưng đi vào bên trong. Tôi ngồi dậy, vừa bước lên một bước thì người bảo vệ đưa tay chặn lại. Cao mậy quát Đi chỗ khác. Thích chết à? Tôi biết mình không còn cơ hội nào nữa nên đành lưỡng thẫn đi xuống gian đường. Tôi không về ngay vì tôi phải đợi khi nào cái ly nó ra khỏi đây. Đèn đường le lói chiếu xuống. Bóng tôi đổ dài dưới nền đất, tôi nhìn đường Hà Nội tấp nập, nhưng lại thấy mình cô đơn và lạc lỏng. Nghĩ đến tay lì, tôi chỉ biết ứa nước mắt. có phải tôi đã sai, sai khi mong muốn cho nó đi học hành tử tế, trong khi nó không thích. Hà Nội quá nhiều cám dỗ, tôi đã chẳng thể quảng nổi nó. Thời gian mỗi lúc lại trôi qua nhanh. Chẳng mấy chốc, nhìn xuống đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Tôi cứ đứng yên một chỗ như thế. Đứng cho đến khi cảm giác Trần sắp tây liệt đến nơi Vẫn chưa quay lưng rời đi Càng về muộn Người vào quán bà càng nhiều Thì người ra khỏi đếm trên đầu ngón tay Điện thoại tôi đổ chuông Tôi đã hy vọng là cái ly gọi đến Nhưng không là số của cái ngân Sao rồi? Mày lôi nó về nhà chưa? Tao đến quán bà tìm nó Nhưng mà không thấy đâu hết Gọi nó từ tối tới giờ đều thuê bao Tao lo quá. Vậy mày đang ở đâu? Tao đang đứng gian đường cách quán ba một đoạn đây. Mấy giờ rồi mày còn đứng đây? Thôi mày về nhà đi. Kệ mẹ nó. Nó có chân. Thì nó về được. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tao không nở lòng rời đi. Tao chỉ sợ nó xa ngã. Mẹ tao mà biết được thì bà ấy sống sao đây? Vậy bây giờ mày đứng chờ thì cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bác sống tại trận cho nó không cãi được, chứ con này nó giỏi cải lắm. Ở khu đó phức tạp, mày nhớ cẩn thận đó. Tao biết rồi, thế nha, có gì tao gọi sau. Được rồi. Tắt điện thoại xong, khi tôi quay đầu nhìn về phía cửa quán bà, thì bỗng thấy xe cảnh sát từ đâu đi tới rất nhiều. Một lực lượng cảnh sát từ trong xe bước xuống ập dầu quán cùng lúc, đám người bên trong chạy tán loạn ra ngoài nhưng đều bị cảnh sát bao vây. Tôi không thể nghĩ nổi, vì lo cho cái ly sợ nó còn ở trong đó nên định tiến tới xem tình hình thì chợt thấy xe cứu thương đến, rồi rất nhanh, mấy người y tá từ trong khiêng tán chạy ra, một người cảnh sát ra lệnh: "Mau lên, đưa đồng chí quân đến bệnh viện mau." Tôi nhìn lên cáng, đôi chân buốn rũn khi thấy quân Sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đó Đôi mắt anh nhắm nghiện lại Chiếc áo sơ mi đen anh mặt Không lộ ra vết đỏ của máu Nhưng khi nó thấm xuống lớp dại trắng Thì chiếc cán đã nhộn màu đỏ tươi Mới đầu một trồm nhỏ Nhưng mà càng lúc càng nhiều Càng lan dần ra Tôi nhìn quân Hoảng loạn, sợ hãi Toàn thân không còn chút sức lực Cảm giác lo lắng cứ như Anh là người thân của tôi Cả người tôi đờ đẫn Bàng hoàng cho đến khi chiếc xe cứu thương làng bánh Tôi mới chợt bừng tỉnh Điện thoại tôi lúc này lại đột nhiên đổ chuông Là số của cái ly gọi đến Nhưng tôi lại chẳng có nhiều cảm xúc Chị làm gì mà gọi em nhiều thế? Mày đang ở đâu? Em đang ở phòng trọ đây Mày đừng có mà nói dối Tao đi tìm mày suốt buổi tối đây đó Ơ, chị lên trên này rồi sao? Mày nói ngay cho tao Mày đang ở đâu Thì em đi chơi vừa mới về đây Không tin thì chị gọi video đi Tao về đến nhà mà không thấy mày Thì mày đừng có trách tao Nói xong tôi liền tắt máy Khi tôi chuẩn bị ra về Thì một người cảnh sát tiến tới hỏi tôi Cô đứng đây làm gì Tôi quay lại nhìn người cảnh sát Ấp ốm đáp Ờ dạ Tôi chỉ là người qua đường thôi Người cảnh sát nhìn tôi một lượt Chắc có lẽ thấy cách ăn mặc của tôi Nên không nghĩ ngợi gì thêm Liền nói Chỗ này không phần sự của cô Mời cô về cho Dạ tôi biết rồi Tôi xoay người bước đi Đằng sau nghe mạng mảng Hai người cảnh sát nói với nhau Có bà đồng chí bị thương Nhưng đồng chí Quân là bị thương nặng nhất Khổ thân đồng chí Quân Nhiệm vụ cuối cùng qua anh ấy Mà lại như thế này Mà xe cứu thương đến đâu rồi? Gần đến bệnh viện diệt đất rồi. Trên đường lái xe trở về nhà, không hiểu sao lòng tôi cứ nóng rực như có ngọn lửa đang bùng cháy trong đó. Nghĩ đến những việc quân từng giúp tôi. Bây giờ thấy anh bị thương, tôi không nở lòng nào mà xem như không biết. Đột nhiên, một thứ gì đó thổi thúc tôi, gian vọng trong đầu tôi. Nhắc nhở tôi phải quay xe để đến bệnh viện. Lúc tôi thấy trước cửa phòng cấp cứu Có mấy người cảnh sát đứng đó Bằng họ mãi nói chuyện với nhau Nên cũng không ai để ý đến tôi Với lại đây là bệnh viện Một người đứng trước hành lang Cũng là một điều bình thường Tôi nghe được mấy người cảnh sát nói với nhau Hôm nay là triệt phá đường dây buôn bán ma túy Và ổ mại dâm ở trong quán bà Đường dây này quân theo đã lâu Anh bị người ta bắn một phát Và ổ bụng Những lời nói của cảnh sát khiến cho tôi lờ mờ hiểu ra thái độ khác lạ quanh tối nay là gì lý do gì. Bên trong trưởng khoa vẫn đang cấp cứu cho anh. Khi nhìn thấy anh qua ô cửa nhỏ, không hiểu sao tôi thấy tim mình đập rất nhanh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ngồi rất rất lâu mà cánh cửa phòng vẫn đóng kính. Đột nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong. Cửa phòng cũng mở ra. Nghĩ tá dội dàng trên hình đất Mấy người cảnh sát lao đến nhưng chưa kịp hỏi thì cánh cửa khép lại. Sau đó cả hành lang bệnh viện rớt đồng y tá và bác sĩ chạy đến tập trung. Mấy người y tá thì thoảng lại chạy từ trong phòng cấp cứu ra lấy máy bịch máu. Tôi đứng dậy, ngước mắt nhìn vào bên trong, bớt chợt giấy lên một linh cảm bất an Một người cảnh sát kéo cô y tá lại và hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ, bệnh nhân bị xuất huyết Khá nhiều, máu dự trữ trong bệnh viện có hạn Trong đây ai cùng nhóm máu ô thì theo tôi Mấy người cảnh sát khuôn mặt thất thần nhìn nhau rồi nói Không có ai có nhóm máu ô hết Bố mẹ đồng chí quân chắc có Nhưng mà hiện tại ông bà không ở Việt Nam Tôi nghe xong thì lớn tiếng nói Tôi, tôi có nhóm máu ô Vậy thì tốt quá, cô mau đi theo tôi Người y tá đi trước Tôi bước theo sau, lúc này tôi đã chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nhiều. Chỉ mong bản thân có thể giúp ân nhân của mình vượt qua kiếp nạn. Anh Quân là người tốt. Người tốt như nhất định sẽ được ông trời thương. Anh phải cố gắng, có biết không? Người y tá đưa tôi vào một căn phòng, lấy bao nhiêu máu tôi cũng không rõ. Chỉ đến khi đứng dậy, tôi thấy choáng dáng. Bước được dài bước, tôi thấy phía trước là một con đường đen tối. Khi tôi đang cảm giác mình sắp đứng không dưỡng nữa, thì bất chợt có một bàn tay đỡ lấy tôi. Một dòng nữ gian lên. Vừa lấy máu xong sẽ bị choán, tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Tôi được dìu vào phòng kế bên. Mới đầu bị choán, tôi cứ tưởng cô ấy là y tá. Khi nằm xuống giường ổn định lại, tôi mới biết cô ấy không phải. Tôi lên tiếng nói. Cảm ơn chị. Là tôi cảm ơn cô mới phải. Bởi vì cô đã góp phần cứu sống trọng tương lai của tôi. chồng tương lai của tôi? Thì ra cô ấy là người yêu của quân. Tôi vô thức, không tự chủ được, ngước mắt lên quan sát cô ấy một chút. Cô ấy khá xinh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng. Từ ngoại hình tới cách ăn mặc đều toát lên sự sang trọng. Tôi không khỏi thốt lên trong lòng rằng một cặp trời sinh trai tài gái sát. Nói với tôi thêm vài câu nữa thì cô ấy đi trước. Tôi nằm đó cứ tưởng mệt mỏi sẽ khiến mình thiếp đi. Nhưng tự nhiên, cảm giác đêm này quá dài. Đôi mắt tôi ráo hoảnh, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết chính xác mình nằm đó bao lâu, chỉ đến khi cảm thấy ổn rồi mới ngồi dậy để đi ra ngoài. Tôi đang bước trên dãy hành lang, đi về phía phòng cấp cứu, thì nghe được giọng bác sĩ gian lên. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. nghe đến đây, lòng tôi nhẹ nhõm như vừa trút được cánh nặng lớn. Rõ ràng chỉ là mối quan hệ giúp đỡ, trả ơn thôi, mà tôi lại xúc động như chính người thân của mình vừa trải qua ca phẫu thuật ấy. Tôi lặng lẽ quay đầu, rơi khỏi bệnh viện. Trời lúc này cũng đã lưỡng sáng. Tôi lái xe về thẳng phòng trọ. Cái ly lúc này vẫn nằm trên giường ngủ say, nên tôi không tiện gọi nó dậy để nói rõ mọi chuyện. Tắm táp rửa ráy xong xuôi, tôi cũng leo lên giường nghĩ một chút. Tôi nhìn cái ly, ngày xưa con bé ngoan ngoãn bao nhiêu, thì bây giờ lại khó bảo và ương bướng bấy nhiêu. Cái độ tuổi mắng chẳng sợ, đánh chẳng sợ, một mình một suy nghĩ chẳng giống ai. Tôi không biết mình có thể dịu dắt được em hoàn thành con đường học tập này hay không. Tôi nằm suy nghĩ miên man cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mặt trời đã lên cao, cây lì cũng đã đi học. Pha gói mì tôm ăn xong, tôi lấy số tiền ít ỏi trong túi xa đếm lại. Mấy ngày về quê, không phải tiêu đến tiền, nên cũng may, số tiền lương gần như vẫn còn nguyên. Nhưng để chống chọi thêm thời gian nữa, thì chẳng ổn, vì chẳng mấy sẽ đến hàng đóng tiền nhà. Nghĩ vậy tôi lại nhanh chóng thay bộ đồ chạy xe ra ngoài tìm việc. Đất Hà Nội đông đúc thế này, tôi không tin mình không tìm được một công việc tốt. Trời mùa này tuy đã là cuối mùa hè nhưng vẫn còn nắng gắt. Tôi lượn xe qua mấy con đường và mấy con ngõ mà mạng áo sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Trong lúc đang ngó nghiêng độc tấm biển tuyển nhân viên bán hạng trong một sốt quần áo nam thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi lại gian lên. Màn hình hiển thị số của thiếm ba dưới quê. Bình thường chẳng bao giờ thiếm gọi cho tôi. Bấm điện thoại nghe mà tôi hơi chột dạ. Giọng nói của thiếm ở đầu dây bên kia gấp gáp giọng ra. Gì? Cháu đang ở đâu đó? Đến ngay bệnh viện Việt Đức được không? Nghe giọng thiếm ba rất nghiêm trọng. Toàn thân tôi khẽ ruông lên hỏi lại. Có chuyện gì vậy thiếm? Mẹ mày chẳng biết đi đứng kiểu gì Mà ngã đập đầu xuống đường Bác sĩ ở tuyến dưới này giới thiệu lên bệnh viện Việt Đức Đến nhanh nha Nghe xong tôi không nghĩ được gì Dội dàng phóng xe đi Suốt quãng đường trên xe tôi rất sợ Sợ mẹ mà xảy ra chuyện gì Thì bản thân tôi chắc là không thể sống nổi mất Dù cố gắng bình tĩnh Nghĩ đến những điều tích cực Nhưng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh nổi Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã ập đến Tôi làm sao có thể chống chọi nổi Dưới cuộc đời khắc nghiệt này đây Khi đến bệnh viện Tôi dội dàng chạy lên phòng cấp cứu Lúc này thím ba cũng đang ngồi Ở dãy ghế ngoài hành lang Tôi lo lắng hỏi Thím ba, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu ở trong phòng đó Các bác sĩ đang thăm khám Chú thì đang đi làm Thủ tục nhập viện cho mẹ cháu Kim Ba vừa dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra ngoài và nói: "Qua kết quả thăm khám và chụp chiếu thì bệnh nhân bị tụ máu đông ở quanh đầu, bây giờ chúng tôi phải tiến hành mổ để lấy máu đông. Mời người nhà theo tôi về phòng trực nói chuyện và ký vào giấy đồng ý mổ." Hai bàn chân tôi nặng nề như kéo theo cả tảng đá ngàn cân phía sau. Vào đến phòng trực, bác sĩ trau đổi kỹ hơn với tôi, Về tình hình của mẹ và số tiền cần phải đóng cho ca mũ này 65 triệu đồng Con số đó cứ lãng giảng trong đầu tôi nên hai tay tôi ù đi Có thể 65 triệu với mọi người không quá lớn nhưng mà đối với tôi nó lại lớn như bầu trời bao la mãi mãi không thể chạm đến tôi lại lý do xin phép bác sĩ cho mình ra ngoài bàn bạc với thím bà Nhưng thực tế là để mượn tiền Thế nhưng tôi vừa mở lời thím thiếm bà giọng đã hơi ngập ngừng nói. Mày cũng biết đó, chú thí mở quê chăn nuôi, năm vừa rồi dịch cấm da cầm, lứa gà chết gần hết, làm lỗ cả trăm triệu. Năm nay vẫn phải đang dây giốm để nuôi, nhưng mà đã thu được đồng nào đâu. Không phải là thiếm không muốn cho dây. Trước khi đến đây, giết cả nhà cửa còn bảy triệu, dự ứng tiền diện phí cho mẹ cháu rồi đó. Nói đến đây, tím bà thở dài, mặt cuối xuống đầy ấy nấy. Tôi nhìn thiếm, lẽ ra người ấy nấy là tôi chứ không phải thiếm. Tôi biết, hoàn cảnh nhà thiếm cũng chẳng khá gì. Vậy mà trong lúc vào đường cùng, vẫn có thể mặc dày mở lời mượn tiền. Tôi cố nở ra một nụ cười méo mó và đáp. Số tiền chú thiếm dự ứng đóng diện phí cho mẹ cháu. Có cần gấp không ạ? Nếu không thì cho cháu nợ dài bữa Cháu thù xếp trả lại cho chú thiếm sau Thiếm bà lắc đầu đáp Số tiền đó cháu cứ để đó đi Khi nào trả cho chú thiếm cũng được Bây giờ trước mắt phải lo tiền phẫu thuật cho mẹ cháu đã Cái gì có thể chậm trễ Chứ cái này không chậm trễ được đâu Dạ, cháu cảm ơn chú thiếm nhiều lắm Nghĩ đi nghĩ lại Người bạn thân thiết lúc này của tôi Chỉ có cái ngân Dù đang còn nợ tiền nó Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải mặc dày gọi điện cho nó Cái ngân nghe xong Thì liền thở dài nói Khổ Sao cuộc đời mày éo le thế Thế bây giờ cần nhiều không Tao cần 65 triệu mày à Hả 65 triệu á Ừ 65 triệu thì tao không có Vì tao vừa mới mua xe xong, dốc hết cả tiền tiết kiệm rồi. Bây giờ giỏi lắm, tao còn khoảng 10 triệu. Mày cầm đỡ nha. À, để tao chuyển khoản cho. Tao đang đi công tác một hai hôm nữa mới về. Rồi tao vào thăm bác sau nhé. Đối với tôi, một đồng lúc này cũng vô cùng trân quý. Vì tôi biết, chẳng ai dễ dàng gì cho một đứa, chẳng có cảnh gì như mình mượn tiền. Sống mũi tôi bất chợt cai xẻ vì cảm động. Suốt 4 năm học đại học, nếu không nhờ nó giúp đỡ thì có lẽ tôi đã bỏ học từ lâu. Ngày tôi bắt đầu vào học đại học mới quen cái ngân. Nhưng nó là đứa hòa đồng, nhanh chóng thân thiết với tôi, không chê bài hoàn cảnh gia đình tôi như những người khác. Tôi rỗi trích nói. Tôi cảm ơn mày nhiều nha. Không có gì đâu. Ai bảo mày là bạn tao? Sau đó không còn cách nào khác. Bị quả tôi đã gọi hết cho tất cả những người dù không thân thiết để hỏi mượn tiền. Biết trước kết quả rất khó như khi nghe người ta lần lượt nói hai từ không có vẫn khiến tôi tránh khỏi hụt hẳn. Cảm giác càng lúc càng chạm tới địa ngục. Một tháng này không một phút giây nào tôi không ở trong trạng thái mệt mỏi. Đến hiện tại tôi luôn tự nhủ vì mẹ mà cố gắng. Thế nhưng giờ phút này mẹ nằm đó nếu không có tiền cứu mẹ Thì mẹ không khác gì người nằm chờ chết Tôi cảm thấy mình không sao chống đỡ nổi Hoàn toàn bất lực và kiệt sức Hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết Lại mong manh như thế Chỉ cách nhau một chữ tiền Tôi ngồi phịch xuống một góc khuất Ở hành lang bệnh viện Mệt mỏi, bất lực, kỳ quệ Thấy mình như muốn buông xuôi tất cả Nhưng rồi nghĩ đến mẹ Tôi lại không cho phép bản thân mình làm như thế Tôi gục đầu xuống gối, rồi lại ngước mắt lên trần nhà, tuôn rơi những giọt nước mắt, bị giam cầm trong hóc mắt. Tiếng của tá chợt gian lên. Người nhà bệnh nhân Tô Thị Mừng đâu rồi? Nghe đến tên mẹ tôi, tôi đưa tay quệt dội vàng những giọt nước mắt đang rơi, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi bước ra ngoài nói. Dạ tôi đây. Cô là con gái của bà Tô Thị Mừng sao? Dạ phải Thế có đồng ý phẫu thuật cho mẹ không Thì ký giấy rồi thanh toán nhanh lên Tình trạng bệnh nhân mổ càng sớm càng tốt Mà người nhà không nói gì thế Lời quy tá khiến tôi đào như cắt Tôi ngập ngừng đáp Chị à, chị cho em hỏi Bệnh viện có thể mổ trước cho mẹ em được không Số tiền mổ này quả thực quá lớn với nhà em Em, em tạm thời chưa xoay kịp Chị y tá sau khi nghe tôi nói thế, liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, sau đó bảo tôi. Cô đợi tôi một lát. Nói rồi chị y tá đi vào phòng giao ban. Một lúc sau thì quay ra, gọi tôi vào phòng gặp dì bác sĩ vừa nãy. Tôi ngồi xuống, thật thà kể hết hoàn cảnh của nhà mình cho bác sĩ nghe. Bác sĩ thở dài nói. Ở đây chúng tôi cũng gặp rất nhiều hoàn cảnh giống như nhà cháu. Ai cũng vậy hết, thì chúng tôi làm sao giúp hết được đây? Bây giờ gia đình cháu có bao nhiêu rồi? Tôi tính lại số tiền mà mình có. Tôi lý nhĩ đáp. Dạ, cháu dây hết các chỗ, cũng chỉ được 19 triệu thôi. Ít nhất, cháu phải ứng trước 50% chi phí ca mổ. 19 triệu thì làm sao đủ? Mà với tình hình của mẹ cháu, không để lâu được đâu. Càng mổ sớm càng tốt. Tôi nghe đến đây, chờ không kiềm chế được mà bật khóc. Vừa rơi nước mắt, tôi vừa chắp tay gian xin cho xin bệnh viện, cố gắng giúp mẹ cháu được mổ sớm. Cháu xin hứa sẽ trả đầy đủ trước khi mẹ cháu được xuất diện. Nhà cháu chỉ có ba mẹ con thôi, bố cháu mất sớm. Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hai chị em cháu. Cháu không thể để mất mẹ được đâu. khuôn mặt bác sĩ trầm ngâm nhìn tôi. Sau một hồi thở dài thường thược, Cuối cùng thì bác sĩ nói Thôi được rồi Tôi phá lệ lần này Tôi đồng ý mổ cho mẹ cháu Nhưng mà số tiền diện phí này Là tiền tối của tôi Ứng ra giúp mẹ cháu Cháu cũng chỉ bằng tuổi con gái tôi Giờ tôi cũng đã mất Nên tôi phần nào hiểu được tâm trạng của cháu Tuy nhiên Việc nào ra việc đó Tiền nông phải rõ ràng Tôi dạy cháu Có dây có trả Phải giấy trắng mực đen Thời gian cho dây Tới ngày mẹ cháu ra viện Cháu phải trả cho tôi Tôi nghe xong Thì trong lòng đầy cảm kích Chỉ cần mẹ tôi được ứng cứu ngay bây giờ Thì sau đó bằng mọi cách Tôi sẽ chạy trả cho chú ấy Kể cả là bán thân lấy tiền Tôi cũng sẽ tình nguyện làm như thế Tôi gật đầu đáp Dạ cháu hiểu rồi Cháu đội ơn chú Đội ơn chú rất nhiều Tôi mong rằng tôi không nhìn sai người Dạ con cảm ơn Sau khi tôi ký giấy dây nợ Và giấy đồng ý mổ xong Thì chỉ một lúc sau Mẹ tôi được đẩy ra giấy hành lang bệnh viện Rồi đưa vào phòng mổ Từng giây từng phút trôi qua Tôi thấy mình như bị treo lơ lửng giữa không trung Tôi sốt ruột Đi đi lại lại mấy dòng Thì thím ba bảo tôi ngồi xuống Cuối cùng tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện Cho mọi thứ được tốt đẹp Bên trong không biết diễn ra những gì Cửa phòng vẫn đóng im Khoảng chừng gần một tiếng sau thì cánh cửa mới mở ra. Bác sĩ thông báo. Người nhà có thể yên tâm rồi. Ca bổ đã thành công. Tôi thở vào nhẹ nhõm nói lời cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì thiếm ba bảo tôi. Mẹ cháu đã bổ xong rồi thì chú thiếm cũng yên tâm để về rồi. Cháu và cái Ly cố gắng ở trên này chăm sóc mẹ nhé. Thông cảm cho chú thiếm chẳng thể ở Ở nhà còn mấy trăm con gà với lại đàn lợn, không gửi ai trong nôm giúp được hết. Dạ cháu hiểu rồi, được chú Thiếm giúp đến giờ phút này là quý lắm rồi. Chú Thiếm về cẩn thận nhé, lần nữa cháu cảm ơn chú Thiếm rất nhiều. Ừ, cố lên, có gì thì gọi về cho chú Thiếm biết. Chú Thiếm đi khỏi một lúc thì mẹ tôi được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi về dưới phòng bệnh dọn dẹp lại giường. Sau đó tôi lấy điện thoại, gọi cho cái ly, nói tình hình của mẹ, rồi bảo nó mang vít nước và đồ qua diện. Thời gian thấm thoát trôi qua, mẹ tôi nằm diện cũng đã được một tuần. Không ngày nào mẹ không đòi xuất diện về sớm, vì sợ tốn kém. Những lúc mẹ hỏi tôi lấy tiền đâu mổ cho mẹ, mà tôi lại nghẹn lòng. Chẳng còn mấy ngày nữa là xuất diện, vậy mà bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cách kiếm được số tiền kia để trả cho bác sĩ. Trong lúc túng quận nhất, tôi đã nghĩ tới trường hợp bán máu. Sáng hôm sau, đợi cô y tá tới thay truyền bình dịch cho mẹ tôi, thì tôi liền kéo cô y tá ra một góc hành lang và hỏi nhỏ. Chị ơi, em hỏi chút. Ừ, em hỏi đi. Ở bệnh viện mình có có mua máu không chị? Em... em muốn bán máu. Cô y tá nghe xong, liền kinh ngạc nhìn tôi rồi đáp. Chị nói thật, nhìn em bây giờ sắc mặt, lẫn dáng dẻ tiều tụy lắm. Chị còn đang sợ em không đủ máu đưa bản thân em nữa đó. Tiền thì quan trọng, nhưng mà đừng đánh đổi sức khỏe như thế em ạ. Nói xong thì chị y tá bước đi. Giờ phút này tôi thấy bất lực. Sáng nay khám cho mẹ tôi xong thì bác sĩ cũng nói tầm 2 ngày nữa là mẹ tôi được xuất diện. Và bác sĩ cũng nhắc đến số tiền kia tôi phải lo trả trước khi xuất diện Hai ngày nữa Vậy tức là ngày mai tôi bắt buộc phải có tiền trả cho chú ấy Người ta đã tốt bụng Giang tay giúp đỡ mình lúc khốn khó nhất Tôi làm sao dám thức hẹn bây giờ Buổi tối hôm ấy Đợi mẹ ngủ say tôi mới rời khỏi phòng bệnh Đi lang thằng dậy cuối hành lang bệnh viện Nhìn xung quanh khuôn diện bệnh viện cảnh giật im liềm buồn bã tới nặng nề Có khác gì lòng tôi Tôi nghĩ đủ cách Nghĩ đến trường hợp bán trinh Như cái cách mà các cô gái Lâm giàu bước đường cùng vẫn hay làm So với sức khỏe của mẹ Tấm mạng mỏng kia Chẳng là cái thá gì có phải không Nghĩ vậy Nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài Đứng một lúc tới khi chân sắp tề cứng Thì tôi mới xoay người bước vào phòng Thế nhưng Vừa đi được 3 bước Thì tôi gặp quân Tôi thoáng chuốt ngay người nhìn anh Còn anh nhìn tôi rất chăm chú, rất lâu. Ánh mắt sâu thẳm của anh tựa như đưa chúng tôi đến một thế giới tỉnh mịch chỉ có hai chúng tôi. Sau đó anh lên tiếng hỏi trước. Lại là cô à? Tôi cười nhạt đáp. Tôi cũng không nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau thật đó. Mà thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Nói xong tôi bước qua anh thì bất ngờ cánh tay tôi bị quân kéo lại. Anh hỏi Có chuyện gì? Tôi nhất thời không hiểu câu nói này của anh cho lắm Không biết nó mang ý gì Bởi vì dù sao tôi và anh Cũng chỉ là hai người xa lạ Tôi lắc đầu đáp Ờ không Không có chuyện gì đâu Nói đi Giúp được tôi sẽ giúp Tôi nhìn anh Định đáp lại hai từ không cần Thế nhưng trong một hoàn cảnh Đang đứng ở mức đường cùng Thì sĩ diện hay liêm sĩ Cũng nhanh chóng biến mất Trong đầu tôi bỗng lé lên suy nghĩ Vô liêm sỉ Chính là bượng tiền của anh Tôi chậm rãi nói Vậy Anh có thể cho tôi dây một ít tiền được không? Quân nghe đến đây Thì ánh mắt lé lên tìa ngạc nhiên Cùng với cái câu mày khó hiểu Anh hỏi lại tôi Tại sao tôi phải cho cô dây tiền chứ? Tôi lúc này như một người mất sạch hết niêm sĩ và lòng tự trọng. Bí quá, không tìm được lý do. Tôi đã nói ra cái lý do ngu ngốc. Bởi vì mấy ngày trước tôi đã hiến máu cho anh. Nếu không có máu của tôi, thì làm sao anh khỏe được như bây giờ chứ? Bàn tay quân chợt buông thỏng khỏi người tôi. Dường như đó là một câu trả lời khiến cho anh thất vọng vô cùng. đến bản thân tôi còn không thể tin nổi... Tại sao mình lại nói ra một câu vô liêm sĩ, một cách rõ ràng và trơn tru như thế? Bao nhiêu việc anh giúp tôi? Anh chẳng kể, vậy mà tôi lại ngang nhiên lấy cái lý do cứu anh để mượn tiền anh. Tôi biết, bản thân lẽ ra không nên làm như thế với người là ân nhân của mình. Tôi biết, bản thân vô sĩ đến cực độ. Nhưng giờ phút này tôi quá túng quẩn. Cuộc sống dồn tôi đến dược thẳm, ép tôi phải nhảy xuống đó. Khi đã không còn sự lựa chọn, tôi đành phải làm liều, đành tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm được, dù là ngọn cỏ mỏng manh, miễn là có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Tôi cứ ngỡ quần sẽ chửi tôi hoặc là bỏ đi ngay sau đó, nhưng anh vẫn đứng im nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ như chưa từng gặp gỡ. Thậm chí tôi còn có cảm giác trong ánh mắt ấy đầy ý khinh thường. Sau cùng thì anh hỏi... Bao nhiêu? Giọng nói của anh lạnh nhạt, lạnh tới mức tựa hồ như tạng băng ngàn năm, không bao giờ tan chảy khiến tôi phải rùng mình. Tôi nhìn anh, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, xong tôi mới đáp. Tôi... tôi cần 50 triệu. Máu của cô cũng đắt quá dĩ. Đôi mắt sâu hùn hút của anh dừng lại trên mặt tôi, khóe mùi ánh lên một nụ cười khẩy Nhìn anh lúc này không hiểu gì sao trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút bồn trồn. Trong ánh mắt anh, có lẽ tôi chính là đứa con gái làm gì cũng vì tiền. Ngay cả người đã từng cứu tôi mà tôi cũng bất chấp như thế. Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã nói tiếp. Được. Tôi sẽ đưa đủ cho cô 50 triệu. Không cần trả lại. Đó là phí cô bán máu và cũng là số tiền tôi phải bỏ ra mua. Như vậy tôi và cô Không còn nợ nần gì nhau nữa. Ờ, không. Tôi định nói không. Số tiền này là tôi mượn anh. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì quân đã cắt ngang. Sao? Hay lại chê ích? Nhưng lúc bạn tôi chưa mang tiền đến thì cô có thể thay đổi lại con số đó. Tôi muốn giải thích nhưng chẳng hiểu sao nhìn thái độ của anh lúc này lại khiến tôi nói ra những lời hoàn toàn trái lộng. Không, như vậy là đủ rồi Cô đứng đây chờ đi Sẽ có người mang tiền đến cho cô Nói xong thì quân xoay người rời đi Dường như anh bây giờ hít chung bầu không khí với tôi Cũng cảm thấy khó chịu Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng anh Có lẽ câu đầu tiên khi gặp lại Phải là vết thương của thế nào Nhưng cuối cùng Lời hỏi thăm chưa kịp nói Lời cảm ơn chưa kịp gửi mọi chuyện lại tan tác Đến mức sau này khi gặp lại Cũng không muốn nhìn thấy mặt nhau. Tôi hối hận quá đuổi nhưng lại chẳng còn đường để quay đầu. Tôi đứng một lúc thì một người đàn ông đến trước mặt tôi. Anh ta cầm một bọc tiền nhìn tôi rồi hỏi 50 triệu của cô đây. Anh Quân bảo cô đếm lại cho chắc. Tôi nhục nhại đến mức chẳng dám nhìn thẳng người đàn ông đang đứng trước mặt đầu hơi cúi xuống. Tay tôi ruồn ruồn nhận bọc tiền Miệng nói lý nhí Không cần đâu, cảm ơn anh Không có gì Nói xong Người đàn ông cũng quay đầu bước đi Tôi cúi xuống, nhìn bọc tiền trên tay Trong lòng nặng triểu Số tiền này như một con dao Chặt đứt tất cả Tôi cũng không biết sao anh lại đồng ý Đưa tiền cho tôi dễ dàng như thế Chỉ biết, khi bạn anh đưa tiền cho tôi Là lúc anh đã chẳng thèm buồn Nhìn mặt tôi một lần nữa Khóe môi tôi vô thức, nở ra một nụ cười tự chế dịu chính bản thân. Kết quả này là do tôi tự chuốt lấy. Rõ ràng bản thân đã có đủ số tiền mà mình mong muốn, nhưng tôi lại không vui. Nước mắt lại cháy dài, giọt nước mắt của nhục nhã và hối hận. Sáng hôm sau, để bác sĩ khám cho mẹ tôi xong xuôi, thì tôi có hẹn bác sĩ ra ngoài để trả tiền. Có lẽ bác sĩ không ngờ tôi lại nhanh chóng có đủ số tiền và đúng hẹn như thế. Bác sĩ trần trừ một lát, rồi hỏi tôi. Số tiền này, cháu không phải đi dây lại nóng đâu chứ? Tôi biết. Câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm thật lòng. Nhưng nghe xong, tôi cũng có chút chạnh lòng. Tôi cười nhẹ lắc đầu. Dạ, dạ không đâu ạ. Vậy thì chú yên tâm rồi. Chưa thấy nhà cháu khổ như thế mà dính vào lãi nóng lại còn khổ hơn. Cảm ơn cháu. Chú đã không nhìn nhầm người. Cháu mới là người cần cảm ơn chú. Nếu như không có chú thì mẹ cháu không biết ra sao. Một lần nữa, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú luôn mạnh khỏe để giúp cho mọi người. Ừ, mà chú mới xem hồ sơ khám bệnh của mẹ cháu thấy mẹ cháu còn bị hở vang tim. Bệnh hở vang tim này cháu phải theo dõi và cho mẹ cháu đi thăm khám thường xuyên. Hở vang tim nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc, kết hợp với thay đổi chế độ ăn, lối sống hợp lý, mà chưa cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu hở vang tim mức độ nặng, kèm theo triệu chứng khó thở, mệt mỏi, đau ngực, đánh trống ngực, phù, thì phải tiến hành mổ thay vang tim, hoặc là sửa vang tim. Cháu nhớ chú ý đó. Dạ, cháu cũng biết mẹ cháu bị hở vang tim nên mấy năm nay đã không cho mẹ cháu làm việc nặng. Ừ, chú nhắc nhở vậy thôi, bây giờ chú phải về phòng khám bệnh đây. Dạ thưa chú. Sau khi đợi chú ấy đi được một lúc, thì tôi lưỡng thưởng trở về phòng bệnh của mẹ. Vừa bước đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng oan oan của một người phụ nữ. Cô nói cho cháu biết đây, nhà cô ba đời gia giáo, Không bao giờ để cho thằng Đức nhà cô lấy cái hạng gái quán bà làm đĩ như cháu đâu. Mấy lần cô tính gặp cháu nói chuyện rồi, nhưng mà đây, ở đây thì cô nói luôn. Tốt nhất, trong khi cô vẫn còn tử tế, thì bỏ cái mộng tưởng đó đi. Kylie đứng im lặng, phàn phát bên cạnh giường bền mẹ tôi. Mặc kệ cho người phụ nữ kia sỉ nhục. Mà tôi sau khi nghe bà ta nói gái quán bà làm đĩ thì cả người như chết điến. Tôi định tiến lên nói chuyện với bà ta cho ra lẻ, thì giọng cái ngân gian lên. Ôi trời ơi, tao tìm phòng muốn chống cả mặt đó. Tôi quay lại chưa kịp đáp lời cái ngân, thì đã nghe thấy mẹ tôi nói. Bà ơi, bà có nhầm gì không? Con gái tôi nó đang đi học đại học, sao lại nói nói là gái quán ba? Bà cũng đã lớn tuổi, ăn nói phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ. Người phụ nữ kia nhíu mày nhìn mẹ tôi Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ Đáp Thì ra Bà là mẹ con bé này sao Bà là mẹ mà không biết dạy con Không biết con mình nó làm đỉ sao Bà dạy con gái bà Đừng bao giờ mơ tưởng bước chân vào nhà tôi Biết chưa Cả cuộc đời tôi Có thể nhịn được khi bị người ta sỉ nhục Thậm chí là đánh đập Nhưng tôi không cho phép ai động vào mẹ tôi Tôi hừng hực đi dạo, không kiên nể mà nói lớn. Cháu không biết cô là ai, nhà cô gia giáo thế nào. Nhưng đây đang là bệnh viện, là nơi để các bệnh nhân nghỉ ngơi mà cô sồm sồm lên với cái phong thái như mấy bà dân chợ bố như thế. Chưa kể, cô đang trực tiếp xúc phạm tới danh dự một người nữa đó. Nếu như cô nói sai, người ta có thể kiện cô, tội bôi nhọ dân phẩm người khác. Bà ta nghe tôi nói thế, sắc mặt liền thay đổi. Tôi dễ mặt đắc ý Chuyện sàng tức giận nói Mày là ai Mà xía vào chuyện của người khác Cô đang xúc phạm mẹ và em gái cháu Cháu phải Là đứa đần đâu mà trơ mắt đứng nhìn chứ Khi tôi nói câu này Cũng để ám chỉ cả cây li Tôi không hiểu sao ở nhà Nó mồm năm miệng mười Cái lại mẹ và chị Nhưng bây giờ lại đứng đờ ra như một pho tường sống Mặc kệ người ta sỉ nhục Tức bà ta một Tôi phải tức em gái tuổi tới 10 Bà ta nghe xong thì cười khẩy đáp. Hóa ra mày cũng là một lò với nó. Bảo sao không được dạy dỗ đàng hoàng. Mày thử hỏi em gái mày có phải làm gái ngành hay không? Có phải nó đang quyến trũ con trai tao hay không? Lúc này cái lì mới lên tiếng. Cháu không làm gái. Cháu ở trong quán bar rót rượu kiếm tiền chứ cháu không bán thân. Cháu và anh Đức lại yêu nhau thật lòng. Choang! Chiếc cốc thủy tinh trên tay mẹ tôi cũng rơi xuống theo câu nói của Ly. Hai mắt mẹ đỏ ngầu nhìn nó, miệng mấp máy mãi mới nên câu. Ly! Sao? Sao mày lại đi rốt rửa quán ba? Tôi nhìn mẹ, ngay cả bản thân tôi còn sốc khi nói gì đến mẹ. Tôi thấy bà ta định nói nữa, nên vội vàng gọi chị y tá Đang đi trên hành lang Chị ơi, chị làm ơn giúp em bảo cô này ra khỏi phòng mới ạ. Mẹ em mới mổ xong, mà cô ấy cứ đứng đây nói những lời không hay, khiến mẹ em bị kích động đó. Vậy phút ấy, không phải là tôi không kéo được bà ta ra khỏi đây. Chẳng qua tôi sợ, động vào những người như vậy sẽ giấy đành đạch lên ăn dạ. Chị y tá nghe tôi nói thế, liền bước đến nói. Yêu cầu những người không liên quan ra ngoài. Để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà ta khẽ lườm tôi một cái rồi đáp. Tôi cũng đến thăm người nhà tôi. Nhưng mà cô đang gây rối trật tự trong bệnh viện đó thưa cô. Bà ta sắc mặt, sám sần lại. Chị tá đã nói thế, chẳng lẽ lại mặc dày đứng lì ở đây. Cuối cùng thì bà ta quay sang, dặn dò người nhà của mình đang ở giường kế bên rồi cầm túi sách ra dệ. Trước khi đi, vẫn không quên đưa đôi mắt nảy lửa nhìn tôi. Sau khi bà ta ra khỏi, rồi cái ly cũng bật khóc nhìn mẹ tôi. Nó lý nhĩ nói. Mẹ, mẹ ơi con. Mẹ tôi nhìn nó. Ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má gầy gò xanh sao. Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi không có đứa con như chị. Mẹ ơi. Con cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi mà mẹ Còn bao nhiêu cách để kiếm tiền Tại sao chị lại chọn cái nghệ đó nghề đó thì làm sao hả mẹ Con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu Nếu như nhà mình khá giả như người ta Thì con cũng đâu có khổ như thế Mẹ không thương con thì thôi Mẹ lại còn trách con nữa Tôi thấy sắc mặt mẹ Mỗi lúc một đỏ âu Đến nỗi tức quá Miệng lắp bắp mãi không nói nên lời Cây Lị Đình nói tiếp, nhưng vừa mở miệng ra đã bị tôi kéo sền sệt, lôi ra một góc khuất. Cuối cùng ở giấy hành lang nói chuyện. Nhìn nó lúc này tôi bỗng gần như không chịu nổi. Cơn út ức trong tôi, tôi muốn tác cho nó dài phát, để nó tỉnh người ra. Người ngoài chửi rủa sỉ nhục nó, thì nó không dám phản kháng. Còn mẹ tôi nói nó dài câu, thì nó cãi như chém trả. Cây Nhường đây đang là ở bệnh viện, tôi cố gắng kìm nén và nói. Mày giỏi quá đó liền. Mày thừa biết mẹ bị bệnh mà mày cãi lại như chém trả thế. Em nói thì có gì ra. Em đi làm chứ có đi ăn cướp đâu mà trách móc em. Tôi bực mình đáp. Vậy con mụ vừa nãy là cái gì mà mày phải sợ thế? Mày bị bà ta sỉ nhục, mày không dám há mồm ra mà cãi. Chị nói như thế mà cũng nói được. Dù gì bác ấy cũng là mẹ của người yêu em. Thì ít nhất em phải tôn trọng bác ấy chứ Vậy còn mẹ Mẹ không phải là mẹ mày sao Mẹ không đáng được tôn trọng sao Chị đừng có suy diễn vấn đề cho nghiêm trọng ra Em đã mệt mỏi lắm rồi Để em yên Mày bỏ cái nghề rốt rượu quán ba cho tao ngay Mày đang là sinh viên đại học Mày giàu đó nhiều Không có gì tốt đẹp hết Còn nữa Tốt nhất Mày cũng chia tay ngay cái thằng con trai bà đó đi Mày không nghe bà đó nói sao Bà không chấp nhận mày đâu Mà mày không nghe tao Cứ cố gắng đâm đầu vào cái nhà đó Thì chỉ khổ một đời Bây giờ ngay cả vấn đề yêu thương của em Chị cũng muốn cấm cảng em nữa sao Em và Đức yêu nhau thật lòng Rồi tự tự mẹ anh ấy sẽ hiểu cho em thôi Chuyện riêng của em Tốt nhất Chị đừng tham gia Cả mẹ nữa Chị bảo mẹ cứ lo dưỡng bệnh cho tốt Đừng nghĩ đến em làm gì cho đau đầu em lớn rồi, em biết thế nào là tốt Tôi nghe cái giọng điều của nó lúc này Chỉ muốn đập vào đầu nó Cho nó tỉnh người ra Không hiểu sao càng lớn Nó lại càng trở thành con người như thế Mẹ tôi bị người ta sỉ nhục Bản thân nó cũng bị người ta sỉ nhục Mà nó vẫn mù quán, đâm đầu vào Vẫn không thể tránh cái gia đình khốn kiếp kia Thế rồi, bất ngờ tiếng chuông điện thoại Trong túi tôi dàn lên Là của cái ngân gọi đến Vừa nhấn nuốt nghe Đã thấy giọng nó gấp gáp giọng ra Mày đang ở đâu vậy Về phòng luôn đi Mẹ mày vừa ngất Đang cấp cứu đó Tôi nghe xong Thì tai cũng ù cả đi Tôi không thèm nói với cái lì lời nào Mà tức tốc chạy về phòng Cái ngần đứng bên ngoài Tôi lao về phía nó Ruồn rảy hỏi Mẹ tao Mẹ tao sao rồi Bác sĩ đang khám trong đó Tao thấy mẹ mày ngất tao sợ quá Tao phải bấm chuông gọi bác sĩ ngay Bây giờ vẫn chưa hoàng hồn đây Vậy bác sĩ có bảo sao không? Mày bình tĩnh đi đã Tao cũng không biết Đợi lát nữa bác sĩ ra xem thế nào Nghe xong Tôi buông thỏng hai tay xuống Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong Thì thấy bác sĩ đang dày quanh mẹ tôi Cả người tôi lúc này giống như Bị rút hết sức lực Đứng chẳng dưỡng nữa Nỗi sợ dâng cao như thủy triều ập đến cả người tôi ruông lên Mẹ ơi, mẹ đừng làm sao nhé Con sợ Chúng tôi đứng chờ một lúc lâu Thì cánh cửa phòng mới mở ra Tôi không nghĩ được gì Liền lao như con thiêu thần vào hỏi Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi? Mẹ cháu không sao Nhưng mà mẹ cháu mới mổ xong Lẽ ra người nhà không được để mẹ cháu quá xúc động như thế Chưa kể tim mẹ cháu không được tốt đâu Dạ, cháu sẽ chú ý hơn. Tình hình thì chú sẽ cho mẹ cháu ở lại bệnh viện thêm hai 3 hôm nữa để theo dõi. Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Thế rồi các bác sĩ lần lượt bước đi. Để mọi người đi hết thì tôi mới vào phòng. Mẹ tôi lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh. Cái ly chầm chạp bước từng bước vào trong. Chắc có lẽ nó cũng đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc nên giọng nói hạ xuống dài phần so với khi nãy. Em xuống căng tin mua cháo cho mẹ và mua cơm cho chị nha. Mẹ vừa bị kích động như vậy, chắc bây giờ không muốn thấy mặt em đâu. Tốt nhất, em nên tránh mặt thì tốt hơn. Tôi không trả lời cái ly. Sau khi nó đi khuất, rồi cái ngân nó bảo tôi. Thôi kệ con bé đi. Tuổi này ngang bướng Với lại nông nổi lắm Có gì cứ dạy bảo từ từ nó Ừ Bây giờ biết vậy chứ sao được nữa Mà mày đi công tác về bao giờ Tao dì hôm qua Nhưng hôm qua mệt quá Phải ngủ sớm nay mới đến thăm bác được Cảm ơn mày nhé Sáng giờ từ lúc mày đến Đủ thứ chuyện mà chưa kịp nói gì với mày hết Trời ơi